Chương 2 Liên Phương Thảo Thời gian thầm thoát, ngày tháng thoa đưa Hàng năm hoa đều rụng, nhưng con người hàng năm lại thay đổi Mùa đông nối tiếp mùa hè Từ cô bé để tóc trái đào năm đó nay đã tới tuổi cập kê Một gian phòng tràn ngập ánh sáng Tuy chỉ là một gian, nhưng chẳng có mấy nhà bình thường có được một gian phòng lớn như vậy Do phòng được làm ấm từ dưới sàn nhà Nên dù thời tiết bên ngoài rất lạnh, thì ở trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân tháng 3. Trên cửa sổ che một tấm mảnh bích thiến sa, bài trong phòng là mấy miếng ngọc của người Hán. Bên cạnh có một chiếc bát nghiền thuốc bằng đá, bên trong có đặt một viên ngọc đông hải tròn xe. Sa, tên một loại lụa mỏng, tớ không rõ lắm loại bích thiến sa là loại lụa như thế nào tiếng cười ẩn thiện của một cô gái xinh đẹp truyền đến mặc dù nghe được tiếng người nói nhưng từ cửa nhìn ra lại không thấy bóng người chỉ nhìn thấy cách đó không xa là các giá gỗ cao thấp khác nhau được sắp xếp đan sen trông thật thích mắt trên mặt giá gỗ đặt đầy các chậu hoa có chậu cây kết quả đỏ chi chít dù có tới tám cái miệng cũng đến không xuể có cây chỉ một màu xanh biếc từ trên giá rủ thẳng xuống đất màu xanh biếc tựa như một thác nước đổ xuống, cũng có cây từ giáp leo lên trên, leo tới tận nóc nhà. Từ trên nóc nhà nở ra một đoá hoa đỏ rực như lửa, sống như một ngôi sao nhỏ. giữa màu xanh biếc của cây cối rậm rạp, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, cùng chung sống hòa thật vui vẻ trong gian phòng tràn ngập hương thơm đặc thù của cây cỏ. dưới một không gian như vậy. Làm cho người ta bảng phát thấy như bước vào một thế giới khác Trong giây lát, liền có suy nghĩ đã vượt ngàn dặm xa xôi Là đến trốn bồng la tiên cảnh Nhưng vòng qua hoa thơm và cỏ lạ Sẽ nhìn thấy một căn bếp được xây bằng thủy ma thạch đá gờ nốt Chắc chắn sẽ hoài nghi rằng mình hoa mắt Cho dù căn bếp này được xây với vẻ vi phàm Nhưng cũng tuyệt nhiên không thể nghĩ rằng một căn bếp lại xuất hiện trong nhà này Nhưng đây đích thực là một gian phòng bếp Lúc này có một cô gái dùng khăn đen che mặt đang nấu ăn Văn Cát ngồi nghiêng trên bậc cửa sổ Hai chân nhấc khỏi mặt đất Thoải mái lắc lưu chiếc giày Vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Thanh Trúc nấu ăn Thanh Trúc, tỉ đang nấu ăn Không phải luyện kiếm Tay để thoải mái một tí Không có chiêu thức Không có quy củ Chỉ có tâm ý và tâm tình Thanh Trúc lại vẫn hết sức nghiêm túc ít như cũ, cuối mắt nhìn chằm chằm vào dao thái trong tay mình, thái dao ra từng miếng đều lớn nhỏ sống nhau, độ dày sống nhau. Không cần nghĩ cũng biết đây là lần đầu tiên vân ca chỉ thanh trúc cách thái dao, nàng ấy thái dao sống hết số dao vân ca thái mẫu. Nghĩ tới khi thanh trúc sao dao, từng động tác một cũng đều hoàn toàn giống nàng, thậm chí cả tư thế của nàng lúc đứng nghỉ. Thanh Trúc sẽ tróng chớp mắt nhanh chóng không sai mà lặp lại, Vân Ca không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng Vân Ca thực thầm mắng tan ca, tại sao có thể bớt một ca thủ kiếm khách thành ra như vậy? Một tiểu nhà đầu vội vàng chạy đến cửa, gọi lớn, tiểu thư, lại có người không sợ chết tới cầu hôn. Vân Ca cười một tiếng châm biếm, chờ khi mẫu thân đá bọn họ ra ngoài cửa, ngươi đến gọi ta đi xem náo nhiệt. Tiểu nha đờ cười chạy đi, nhưng lại là một đi không trở lại. Vân ca sầm sầm nổi lên nghi hoặc nói với Thanh Trúc, muộn đi trước thám thính tình hình xem sao, một lát sẽ trở về. Thanh Trúc gật gật đầu, lại không ngờ rằng Vân ca nói một lát sẽ trở về, cũng biến thành một đi không trở lại. Thanh Trúc ở trong phòng bếp đợi cho tới khi bầu trời tối đen cũng không thấy Vân ca quay lại. Thưa dịp đêm tối, Vân ca lưng đeo túi vải, lén lút từ bờ tường trong vườn nhảy ra ngoài. Nàng quay đầu lại nhìn khu vườn vài lần, hình như có do dự, cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy đi. Trong bóng đêm sau lưng nàng, giọng nói của một người trẻ tuổi vang lên. Vân ca nhi thực bị cha đoán trúng, bị con nói kích mấy câu, đã bỏ nhà đi thật. Người đã chạy mất rồi, có thể làm cho người cầu hôn trở về cũng nhận định không làm mẹ khó xử. Cha, muốn con mấy ngày nữa bắt mội ấy trở về sao? Một tiếng thở dài rất nhỏ, giống như mang theo vài phần ý cười, lại giống như mang theo vài phần buồn rầu. nếu cha bởi vì lo lắng mà theo giám sát mọi hành tung của con, con có vui không? Người trẻ tuổi không lên tiếng trả lời. Tiểu ung trưởng thành trung quy sẽ bay đi, lão ưng không có khả năng trông nom tiểu ưng cả đời nó nhất định sẽ học được cách chăm sóc chính mình tuy em con thôi con gái của cha chẳng lẽ đến chính mình cũng không chăm sóc được sao vậy mà kết mỗi ấy sao giọng nói của người trẻ tuổi bình thản nhưng lại sống như hàn chứa ý cười sau một lát im lặng một tiếng thở dài có vài phần tự diễu đạo lý là một chuyện nhưng thực hiện thì không dễ Chỉ có một đứa con gái, lạ nhỏ nhất nhà, không khỏi thiên vi cưng chiều nó một chút. Trung quy không cảm thấy là Vân ca đã trưởng thành. Con có rảnh rang để ý tới em con một chút là tốt rồi. Cha lại đi đâu? Cha lại muốn cùng mẹ đi xa nhà sao? Trong giọng nói tràn đầy ý cười, thật vất vả mới đợi tới lúc các con đều trưởng thành. Lúc này đột nhiên phải làm việc cần làm thôi. Người trẻ tuổi cũng cất tiếng cười cười, nói chuyện ngữ khi sống bằng hữu quá chẳng sống như cha con. Vân ca nhi thích nhất là dính chặt lấy cha mẹ. Cha, không phải cha khó xử không cự tuyệt cầu thân, mà là cố tình đuổi cái đuôi nhỏ Vân ca ra khỏi nhà. Trong gió nhẹ, có tiếng cười khẽ. Cha của anh ta vẫn lợi hại như trước, dường như trong ánh mắt như ông đó có vài phần nắm rõ, có vài phần không nắm rõ. Tựa hồ nhớ tới một cố nhân, nhưng anh ta không cách nào tưởng tượng một người như thế nào mới có thể lại cho trời sập xuống. Cũng chỉ sống như vùi vùi mấy hạt bụi trên tay áo xuống như phục thân. Đã trốn khỏi nhà được mấy ngày, văn ca thực đầy bụi ủy khoát. Không rõ cha và mẹ luôn luôn cưng chiều nàng vì sao mà không đuổi mấy kẻ tới cửa cầu hôn kia đi. Chẳng những không có đuổi đi, nghe nhà đầu nói còn tiếp đón hết sức chú đáo. Tam ca càng quá đáng, chẳng những không giúp nàng nghĩ ra chủ ý gì, còn đối với nàng thập phần không kiên nhẫn. Tam ca hành sự nói chuyện vốn kêu căng, lúc ấy lại làm một bộ dáng mong chờ nàng nhanh nhanh chóng chóng xuất giá. Vân ca đầy bụng tử thân mà không có người giải bày, vừa tức giận lại vừa thương tâm, màn đen buông xuống là bỏ nhà chạy trốn. Trốn mọi người, xem cả nhà làm sao bây giờ. Có gả thì gả chính bọn họ đi đó Nàng dù sao tuyệt đối sẽ không gả Mọi người đều nghĩ rằng nàng đã quen Phụ thân và mẫu thân cũng nhận định cho rằng nàng quen Nhưng nàng thực sự không quen Nàng nhớ rất rõ lời hứa của mình Ngày đó sau khi đi dẫn đường về nhà Phụ thân và mẫu thân nhìn thấy đồ trang sức trên cổ nàng Hỏi nàng từ đâu mà có Nàng kể lại chi tiết Nhưng không thể nghĩ đến thân sắc của phụ thân và mẫu thân đều trở nên nghiêm trọng. Nàng hoảng sợ, lời ước hẹn cùng việc tặng giày cũng chưa dám nói cho cha mẹ. Mẫu thân lấy sợi dây đi, hơn nữa bắt nàng phải hứa, vĩnh viễn không được đi tìm gặp lăng ca ca. Nàng khóc ấm ĩ không chịu vâng lời, đó là lần đầu tiên mẫu thân và phụ thân không làm theo yêu cầu của nàng. Cuối cùng mẫu thân nhìn không được nàng khóc nháo. Tuy rằng không ép buộc nàng không được đi tìm lăng ca ca, nhưng bất luận như thế nào mẫu thân cũng không trả sợi dây đó lại cho nàng. Sau đó nàng lén đi quấy giấy phụ thân, muốn lấy lại sợi dây. Người phụ thân dù thấy nối lở trước mặt cũng sẽ không như mày của nàng đột nhiên thở dài. Nói với nàng, Văn Nhi, mẫu thân con là vì muốn tốt cho con, đừng làm cho mẫu thân con lo lắng. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy đã trôi qua, Khuôn mặt lăng ca ca cũng đã mơ hồ. nhưng nụ cười dưới bầu trời sao mùa hạ đó vẫn nhắc nhở nàng. Nhắc nhở nàng giữ vững lời hứa. Khi nàng lần đầu tiên đọc sách hiểu được. Hóa ra nữ tử tặng giày theo cho na tử là ước định ý trung thân. Tim nàng đã trộn ràng trong lòng ngực như muốn vọt ra ngoài. Rõ ràng bốn phía không có ai. Nàng lại lập tức gấp sách lại. Giống như vừa làm một việc không nên làm. Hôm đó. Cả ngày tinh thần nàng đều hoảng khót, vừa lo lại vừa mừng. Buổi tối cũng ngủ không yên, chỉ có thể nhảy lên trên nóc nhà ngắm sao. Sao trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh, giống như buổi tối hôm đó, trong ánh mắt sâu như đêm tối của Khuyên ấy xuất hiện những chấm sáng. Lúc này, trong nháy mắt, nàng mới chính thức hiểu được lời nói của Khuyên ấy ngày đó, tôi nhận. Văn ca... Cô cũng nhất định phải nhớ kỹ. Huynh ấy nhận, huynh ấy đã muốn cho nàng hứa hẹn. Văn ca nhớ lại từng chuyện, từng chuyện khi ở cùng lăng ca ca. Huynh ấy là bằng hữu duy nhất của nàng từ nhỏ tới lớn. Nằm dưới ánh sáng của bầu trời sao mùa hạ, nghĩ tới lăng ca ca trong thành lúc này cũng có thể đang ngắm sao trời. Văn ca có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy huynh ấy lúc này nhất định cũng đang ngắm sao trời vừa yên lặng nhớ lại lời ước định của bọn họ, lại vô cùng mong đợi ngày hội ngộ của bọn họ. Lo nghĩ trong lòng nàng dần dần mất đi một cảm giác vui sướng rất khó diễn tả bằng lời dần tăng lên. nằm trên nóc nhà hướng lên bầu trời sao, nàng nhẹ giọng nói: tôi nhớ kỹ mà. bầu trời đầy sao chứng kiến lời hứa của chúng ta, tôi nhất định sẽ không quên. từ đó về sau. Văn ca có một bí mật động trời. Mỗi khi có một mình, nàng không nhìn được sẽ cười trộm một cái, e sợ, vui mừng khi nàng đột nhiên nhận thấy mình đã thầm yêu một người. Thường hay một mình ngắm bầu trời sau lúc nửa đêm tới ngẩn người. Khi nghe đám trẻ con hát cưới vợ, mặc y phục đỏ gương mặt nàng bỗng nhiên đỏ lên, nàng còn không ý mặc y phục màu đỏ. Bởi vì nàng âm thầm cảm thấy màu sắc này. Một ngày nào đó nàng sẽ chỉ mặc cho một người ngắm thôi. Nàng vẫn lên kế hoạch lúc nào thì đi tìm lăng ca ca. Vốn đang buồn sầu lo lắng không biết nên lấy lý do gì xin tới trường An mới có thể làm cho cha mẹ nàng không nghi ngờ. Thật không ngờ cha mẹ vậy mà lại muốn hứa hôn cho nàng. Nếu cha mẹ cũng không muốn giữ nàng lại nữa, nàng dứt khoát rời nhà trốn đi, nhân đó còn đi trường An gặp lăng ca ca nữa. Nhưng mà đã không còn sợi dây tín vật nữa, không biết có tìm được lăng ca ca hay không? Tìm được lăng ca ca, lại nên giải thích như thế nào đây? Nói với khuyên ấy rằng đã bị mẫu thân tịch thu sao? Văn ca trong lòng thầm than một tiếng, trước hết không cần nghĩ nhiều như vậy, đợi cho tới khi tới trường ăn rồi tính tiếp Nhất định sẽ có biện pháp. Chú thích. Phương Thảo nghĩa là cỏ thơm. Tên trương được lấy ý từ hai câu trong bài Từ trinh tra tử, Sơn Sơn Yên Sục Thu của Ngư Khi Tế Đời Đường. Ký Đắc Lục La Quần, Sứ Sứ Liên Phương Thảo. Dịch nghĩa, nhớ ráng váy xanh tha thước, thương thay cỏ thơm khắp nơi. Trên đường đi về phía đông, văn ca trong lòng thầm khen, khó trách đại hán được thừa nhận là thiên triều, phố phường phồn hoa. Xác thực là không có quốc gia bình thường nào có thể sánh bằng nghệ thuật, trò chơi mới lạ chỗ nào cũng có. Nhưng Vân Ca từ nhỏ đã từng thấy vô số đồ chơi quý giá, bảo vật kỳ lạ, cha mẹ khuyên trưởng đều không hề gắn bó với món đồ vật, tài sản nào. Cho nên bảo vật kỳ lạ hiếm có gì đó, nàng nhiều lắm cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, đối với nàng mà nói đều là vật ngoài thân. Trên đường nàng lưu tâm nhất nhưng thật ra lại thông thường nhất, đó chính là ăn. Phạm lạc nghe được người nào giới thiệu hiệu ăn, từ điểm gì đó ăn ngon, nàng nhất định muốn đi nếm thử. Ôi! Phụ thân, mẫu thân, ca ca cũng không cần nàng, nàng làm sao còn muốn vì bọn họ học nấu ăn chứ? Tuy rằng trong lòng tràn đầy buồn bực. Nhưng đó là thói quen của nàng từ nhỏ đến lớn làm sao nói sửa là sửa dễ dàng như vậy được. Bởi vì trong lòng phiền muộn, nàng thường xả trang ăn mày đi đường. Tuy rằng vốn có tâm tư đi giúp ngoại cho tốt, nhưng bởi vì trong lòng khổ sở, vẫn còn chất chứa tâm tư oán giận cha mẹ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình càng nghèo túng lôi thôi, tựa hồ như vậy càng có thể làm cho cha mẹ khó chịu cũng mới có thể càng giảm bớt khó chịu trong lòng mình khi vân ca rời nhà vẫn là trời đông giá rét khi nàng du ngoại đến thành trường an đã là xuân về hoa nở khi vừa mới tới thiếu lăng nguyên ở ngoại thành trường an vân ca chợt nghe thấy thất lý hương từ lâu là từ lâu có tiếng cho nên quyết định đi nếm thử xem rượu của thất lý hương này hương tỏa bảy dạng ra sao Thiếu Lăng Nguyên hiện nay vẫn còn mang tên này, là một địa danh thuộc Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Thất lý là bảy dặm. Còn chưa tới tử lâu, đã nhìn thấy trước cửa tử lâu vây quanh không ít người. Vân ca trong lòng vui vẻ, có náo nhiệt để xem đây. Được xem náo nhiệt, mọi người đều rất thích, ai ai cũng chen chúc ngóng cổ xem xét. Vân ca chân nhảy nửa ngày cũng không có nhìn được bên trong suốt cuộc có gì náo nhiệt văn ca nhìn nhìn tám vòng vây cả tám vòng vây đều chất nít người nàng khé miệng cười lấy từ trong túi nhỏ ra một ít ngư tinh thảo hôm qua mới hái thuận tay vót nát rồi bôi hết chất lỏng đó lên tay sau đó đi tới trước giơ hai tay về phía mặt của đám người đang chen chúc ngư tinh cá tanh ở nước mình vẫn gọi là cây xiết cá ngư tinh thảo nghe tên đã biết ý nghĩa chỉ biết mùi vị rất là khó ngửi. đám người phía trước người được mùi vị khác thường lại nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của Văn Ca đều cau mặt nhăn mũi chửi mấy câu rồi né tránh Văn Ca thất buồn xuôi gió chiếm cứ tầm nhìn tốt nhất hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người nào dám đến chen với nàng nàng há miệng nhạc viên oan mai ra hai tay nắm lấy nhau mắt mở lớn Chuẩn bị chuyên tâm xem náo nhiệt. Một cô nương tuổi tác không khác biệt lắm so với Vân Ca. Dung mạo xinh đẹp. Trên nét mặt có vài phần đanh đá. Lúc này đang mắng chửi một thiếu niên nhỏ tuổi hơn so với nàng ấy. Cô nương này một tay nắm đòn gánh. Một tay vặn lỗ tai của thiếu niên. xen lần sau ngươi còn dám trộm tiền nữa hay không. Cô nương này đầy mặt tức giận. Vẫn không ngừng chửi mắng thiếu niên vượt mắng, vượt súng đòn gánh đánh thiếu niên mấy cái. Thiếu niên quần áo tả tơi, thân hình yếu ớt, bị khí thế của cô nương đó khu dọa, thân thể hắn run rẩy, chỉ nói liên tiếp mấy câu cầu xin tha thứ, hứa tỉ tỉ, cô xem tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ còn chưa tới 8 tuổi, chỉ có một mình tôi phải chăm sóc, cô tha cho tôi một lần. Lỗ tai của thiếu niên đã đỏ bừng, nhìn dường như lập tức sẽ bị nháo rụng. Người mắt của muốn mở miệng xin hộ, lại bị cô nương đánh đá lợi hại kia hù dọa nên ngừng lại. Chỉ thì thào nói, quên đi, quên đi. Văn ca trên... Văn ca trên đường xả trang ăn mày, gặp không ít ác cảm và xem thường. Lúc này nhìn thấy bộ dáng thiếu niên kia, lại nghe nói hắn chỉ có một mình. Lập tức nổi lên loại tình cảm đồng bệnh tương lân Nàng đang cân nhắc làm thế nào giải cứu thiếu niên thì chủ tiệm của thất lý hương đi ra Bởi vì tất cả mọi người chen chúc ở cửa xem náo nhiệt Ảnh hưởng tới việc buôn bán Cho nên chủ tiệm đi ra nói vài câu khuyên giải Xin hộ Cô gái kia dường như khá quen thân với chủ tiệm Nhưng vẫn còn tức giận Hung hăng chừng mắt nhìn thiếu niên vài lần Không can tâm tình người thả hắn rời đi Ánh mắt Vân ca nhanh như chấp đảo mấy vòng Lén lút bán theo sau cô nương kia Nàng cho rằng không có ai để ý Nhưng không biết rằng khi nàng ở bên ngoài xem náo nhiệt Trên tử lâu Ngồi cạnh bên cửa sổ là một cẩm y na tử độ nón chúc Luôn luôn dõi theo nàng Lúc này nhìn nàng rời đi Lập tức đi xuống lầu Không xa không gần đi theo sau lưng nàng Cẩm y áo gấm Vân ca đi theo cô gái kia được một đoạn đường Đợi tới khi tới một ngõ nhỏ yên lặng Xem chừng xung quanh không có người Đang định xuống tay Thì nghe một tiếng gọi bình quân Vân ca có tật giật mình Lập tức trốn phía sau góc tường Một na tủ dáng người cao to Khuôn mặt anh Tuấn từ đằng xa đi tới Bộ y phục màu đen anh ta mặc qua nhiều lần Giác màu đã bạc đi khá nhiều Đôi giày trên chân còn dính khá nhiều bột bánh, trong tay còn cầm theo một con gà gần như bị trụi lông. Trang phục của anh ta tuy rằng giản dị nghèo túng, nhưng khí chất trên người lại không có chút gì mộc mạc, bước đi hệt như một con sư tử lười biếng tùy ý. Trong ánh mắt mơ hồ hiện ra một vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, trên khuôn mặt tươi cười lại tràn đầy vẻ tràng trùa thanh thoát nhưng lại bộc lộ một vẻ hèn mọn và ấm áp thường thấy được ở thế giới những tiểu dân thấp kém tôn quý hèn mọn lãnh đạm ấm áp những khí chất cực kỳ không hài hòa này lại cùng ẩn chứa trong một người đàn ông văn ca buồn bực trợn mắt ngó na tử cầm theo con gà kia nhưng trái tim đang đập nhẹ nhàng lại vọt lên một nhịp tuy rằng cử chỉ tươi cười hoàn toàn khác biệt nhưng ánh mắt này rất là quen thuộc cho dù sáng lạc như ánh mặt trời cho dù cười vẫn là bóng tối nặng nề lãnh ý gợn sóng có điều vân ca biết nếu như ánh mắt này cũng cười sẽ có thể so với ánh sáng lấp lánh của những vì sao trên bầu trời đêm cô nương được gọi là bình quân kia lấy từ trong người ra một túi tiền đến một nửa rồi đưa cho nam tử cầm gà cầm lấy nam tử không chịu nhận hôm nay chọn gà thắng được nhiều tiền thắng được tiền nhưng mấy ngày trước đây còn ghi nợ đây là tiền bán rượu có được mẹ muội sẽ không biết huynh không cần lo lắng bà biết được sẽ cằn nhằn hơn nữa bình quân nhướng mày cười lấy ra một miếng ngọc bộ từ trong ngực áo đưa qua đưa lại trước mắt na tử kia mấy lần rồi lập tức cất kỹ vật của huynh gắn nợ đang ở chỗ của muội muội còn sợ huynh sau này không trả muội sao muộn nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lãi. Nan tử cất tiếng cười, tiếng cười sang sảng. anh ta không chối từ nữa, tiếp nhận túi tiền, tiện tay cất vào trong ngực áo, rồi đỡ lấy đòn gánh trong tay bình quân, cầm giúp nàng. hai người thấp giọng cười nói, dọc đường sánh vai bước đi. trong đầu vân ca mờ mịt. miếng ngọc bộ kia, miếng ngọc bộ kia, dưới ánh mặt trời con rồng bay lựa đó so với mảnh ngọc dưới ánh sao ngày đó giống nhau như đúc. Văn ca ngẩn người một lúc bỗng giật mình, lấy ra một miếng hương mang theo người, giơ ra phía trước mắt một chút, mắt lập tức đỏ lên, nước mắt cũng theo đó áo áo rơi xuống. Văn ca bước nhanh như chạy, nhằm hai người đang sóng vai phía trước đi tới, người con trai phản ứng quá nhanh, nghe được tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại, Trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng, nhưng Vân Ca đã đục vào người bình quân. Nam tử cầm cánh tay Vân Ca, vừa định trách cứ, nhưng nhìn thấy tên ăn mày trên mặt nhem nhốt như vẽ mặt. Trong tuồng hát ấy, một đôi đồng tử đen láy trong mắt được bao bọc bởi tầng nước mắt trong suốt lại không hiểu sao có vài phần thân thiết. Lời muốn nói ra cũng ngừng lại ở đầu lưỡi, bàn tay thả lỏng. Vân Ca lập tức rút tay về. Tấm mắt rời khỏi gương mặt anh ta Cất giọng khan khan nói với Bình Quân Thực xin lỗi Rồi vội vàng chân na đá chân Chưa chạy về phía trước như cũ Bình Quân bị Vân Ca đục trúng vào ngực Vốn đang sở hổ ngượng ngùng Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Vân Ca Cũng không thấy tức giận nữa Cất giọng kêu lên Tiểu khuynh đệ Ai bắt nạt ngươi Lời còn chưa dứt Bóng dáng Vân Ca đã không thấy đâu Nam tử lập tức kịp phản ứng, bình quân, muộn mau kiểm tra xem vật kia còn không. Bình quân sờ tay trước ngực, lập tức dậm chân, vừa tức, vừa cười, lại vừa lo lắng. Tự nhiên có người dám động thủ trên đầu thái tuế, ý nói dám ra tay với người cao quý. Lưu bệnh dĩ, huy đứng đầu đám du kia ở thiếu lăng nguyên này không phải mới ngày một ngày hai nha. Không phải nghe đồn rằng những người này đều là thủ hạ của khuynh sao. Vân ca chống cầm, ngồi xổm dưới bóng cây, ngớt ngớ nhìn miếng ngọc bộ trên mặt đất. Vài canh giờ đã trôi qua, nhưng người vẫn chưa thể cử động. Vốn sĩ đã nghĩ khi đi tới thành trường An không có sợi dây kia làm sao tìm được người. Nhưng lại không ngờ mới vừa tới ngoại thành trường An đã gặp ngay lăng ca ca diện mạo con người theo thời gian có thể thay đổi Nhưng miếng ngọc bộ tuyệt đối sẽ không thay đổi Miếng ngọc bộ này và miếng ngọc bộ năm đó Lăng ca ca đeo ở bên hông sống nhau như đúc Tuyệt đối sẽ không sai Còn có ánh mắt kia nàng nhận định nhớ rõ Trước khi tới trường an Nàng đã nghĩ tới vô số khả năng Có lẽ nàng sẽ không tìm được lăng ca ca Có lẽ lăng ca ca không còn ở trường an Nhưng không thể nghĩ tới một khả năng Lăng ca ca đã quên nàng Nhưng hiện tại, nàng không dám khẳng định Lăng ca ca còn nhớ rõ lời ước hẹn từ nhiều năm trước như vậy Dù sao cũng đã là chuyện từ mấy ngàn ngày trước đây Mà năm đó khuyên ấy không chịu đưa ngọc bộ cho nàng Hiện giờ nó lại nằm trong tay cô gái khác Văn ca lúc này như thể một người đang bôn ba giữa trốn sa mạc Nghĩ rằng đang đi tới một nơi có nguồn nước Nhưng khi tới nơi mới phát hiện ra hóa ra đó vẫn là một nơi trên sa mạc mệt mỏi mệt mịt nàng chỉ cảm thấy đầu óc giường không thể nào suy nghĩ được một bên tự nói với bản thân mình rằng lăng ca ca không có khả năng lạ quen tôi không có khả năng một bên lại có một giọng nói nho nhỏ không ngừng nói với nàng huy ấy quen huy ấy đã quen rồi văn ca ngồi ngơi ngót một lúc lâu khi bụng kêu ùm ùm Mới nhớ ra là mình vốn định là tới tử lâu thất Lý Hương ăn cơm, kết quả náo loạn nửa ngày, vẫn chưa đi được bước nào. Nàng lê bước chân, tùy ý vào một tiệm ăn, dự định ăn vài thứ trước đã. Chủ tiệm nhìn trang phục của nàng, vốn đã ra không tình nguyện, văn ca đầy bụng tâm sự, không có sức lực cho đua người khác nữa. Bung tay ném vài lượng tiền cho chủ tiệm, thái độ của chủ tiệm lập tức đại biến. Nghe theo lời nàng phân phó. Mì cũng có hương vị thực bình thường. Văn ca lại đầy bụng tâm sự. Tuy rằng đói, lại ăn không được. Nàng chỉ cùi đầu, ăn một chút mì với rau. Tiếng người nói trong tiệm vốn ồn ào, lại đột nhiên biến mất hết cả. Yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe rõ tiếng. Văn ca ngẩng đầu tùy ý nhìn lại, lập tức ngơi người. Một cẩm y na tủ đứng ở trước cửa tiệm. Đang chậm rãi tháo xuống nón trúc trên đầu. Một động tác đơn giản, hắn làm cũng thật phong lưu tiêu sái khác thường. Phong thái xuất trần, đang lúc ánh sáng lưu chuyển, làm người ta không thể không nhìn. Bạch Ngọc Quan buộc giữ mái tóc trên đầu. Mái tóc so với bầu trời đen càng đen hơn, so với tơ lụa càng mềm mại hơn, so với bảo thạch càng sáng bóng. Ngũ Quan Hoàn Mỹ tựa như dùng ngọc thạch khắp thành. Không thừa một phân, cũng không thiếu một phân. Ánh mắt nhẹ lướt, cười như may bay, làm cho tất cả các từ ngữ dùng để hình dung về anh Tuấn Mỹ Lệ đều trở nên kén cỏi vụng về. À đã thất sắc nếu dùng chung với người này, thậm chí làm cho người ta cảm thấy sự không tôn trọng. Người như vậy không nên xuất hiện trong một tiệm ăn đơn do thế này, phải là bước trên thêm ngọc thạch, nắm tay mỹ nhân. Ở sao tấm mảnh thủy tinh nơi hành tại. Do hắn cố tình xuất hiện. Hơn nữa lại tươi cười thân thiết ấm áp. Nói chuyện với chủ tiệm khiêm tốn lễ độ. Coi đối phương như thể là người quan trọng. Tôn quý. Phiền ngài làm cho ta bát mì. Hành tại. Nơi ở tạ của vua lúc xuất hành. Bởi vì hắn xuất hiện. Mọi người đều ngừng ăn. Mọi người đều dõi theo hắn. Mọi người đều có ý nghĩa tự biết xấu hổ. Muốn rơi ánh mắt đi. Nhưng lại không nỡ rời đi Văn ca tuy rằng với phong thái của đối phương có chút kinh ngạc Nhưng từ nhỏ đến lớn Theo cha mẹ Chu Du Thiên Hạ Và qua kỳ nhân chuyện lạ rất nhiều Cho nên chỉ ngơi ngốc nhìn một lát Rồi lại cùi đầu Tiếp tục ăn mì trước mặt Hừ, Tan ca thối Huynh là con khổng tức thối Không biết thấy người này Có thể ít đi vài phần tự kỷ hay không Thật muốn tan ca làm sao nhanh tới trường ăn. Phụ thân, mẫu thân, ca ca đều ở ngàn dạng bên ngoài. Nơi này chỉ có một mình nàng, cô đơn chỉ có một mình. Nàng tử cười hỏi Vân ca, ta có thể ngồi ở đây không? Vân ca nhìn lướt qua tiệm ăn, tuy rằng không còn chỗ, nhưng như vậy cũng không cần phải. Tìm nàng ngồi cùng bàn với hắn, bên kia là một lão bà mỹ nữ kia nữa là một trung tuổi mỹ nữ đều dõi theo xem hắn ngồi đâu hắn hoàn toàn có thể tìm họ ngồi chung việc gì phải tìm tới nàng một thân lấm đầy bùn đất khi ăn cơm khi bị người khác nhìn chằm chằm dù cho ăn đồ ăn gì cũng giảm hương vị Nan tủ như mày hiện ra vài phần bất đắc dĩ tươi cười ôn hòa như ánh mặt trời một sáng tháng ba dọc đường vân ca đi Thế như giả trang ăn mày, càng nhiều người xem thường nàng, lúc này nan tủ kia lại đối với nàng như thể nàng đang mặc loại quần áo tốt nhất. Văn ca không khỏi sinh cảm tình đối với người này, nhẹ gật đầu. Nan tủ chắp tay cảm ơn, ngồi đối diện với nàng. Ánh mắt của tất cả mọi người trong tiệm nhắc tê tràn tràn liếc qua, dính chặt trên người nàng. Văn ca lập tức bắt đầu vạn phần hối hận đã đồng ý cho na tử đó ngồi chung bàn với mình nhưng mà hối hận cũng đã muộn chịu được đi chủ tiệm bưng lên một cái bát trong thập phần tinh xảo mỹ lệ không xứng chút nào với tiệm ăn này thịt trong bát nhiều hơn so với của người khác rất nhiều cũng ngon hơn mì cũng nhiều hơn so với của người khác từng đợt hương thơm răng lên mũi làm văn ca xác định rõ Bát mì này so với bát mì nàng đang ăn ngon hơn nhiều Vân ca thở dài thật mạnh Đây là sức mạnh của cái đẹp a. Không phải chỉ có nữ nhân sung mạo xinh đẹp mới có thể chiếm ưu thế nam nhân bộ dạng tuấn mỹ cũng có thể nha Nàn thử thấy Vân ca liếc nhìn bát mì của hắn một cái Rồi mới cực kỳ thống khổ nuốt xuống một miếng mì của trong bát của nàng Hắn ôn hòa cười Đẩy bát mì sang chỗ Vân ca Ta có thể chia cho ngươi một nửa Vân ca không khách khí chút nào Lập tức lấy một nửa mì trong bát rồi đưa lại hắn Ta tên gọi mạnh giáp Mạnh trong từ mạnh tử Giáp là ngọc trung chi vương Ngọc trung chi vương còn có nghĩa là ngọc ghép thành đôi Là cách viết từ giáp trong tên mạnh giáp Vì chữ giáp này là bộ ngọc ghép với chữ ngọc nên gọi như vậy Nhưng chữ ngọc vốn được tạo thành từ chữ vương Còn chữ giác nhìn qua giống như chữ vương nằm giữa chữ ngọc nên gọi là ngọc trung chi vương Văn ca đang vùi đầu chuyên tâm ăn mì Sửng sót trong chốc lát mới hiểu được na tử vừa tự giới thiệu Nàng trong miệng còn đầy mì Lúng ba lúng búng nói Tôi tên gọi Văn ca Văn ca ăn sọc mì Thở ra một hơi nói Xương đuôi trâu, tá vàng, gừng Hầm suốt ba ngày rồi cho vào bình bịt kín Ủ dưới đất vàng tủy sơ ngấm vào trong canh, tuy rằng nguyên liệu không tốt, chọn trâu có chút già, nhưng mà nấu cũng không tồi. Mạnh giác gấp một đũa mì, gật đầu cười, tựa hồ cũng tán thưởng hương vị của mì. Vân ca than nhẹ một tiếng, người này sao mà ngay cả tư thế ăn mì đều có thể nhìn đẹp như vậy. Vân ca chống cằm nhìn mạnh giác ngẩn người, tay sờ tới ngọc bộ trong ống tay áo. Đến trường an mục đích chính là tìm lăng ca ca, người như ý ngựa đã tìm được rồi, nhưng ngược lại giờ nàng lại không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Mạnh giác trông như đang nhìn chăm chú, thực tế hắn lại căn bản không hề nhìn vân ca. Trong ánh mắt lướt qua có một phần không vui, một phần như chút được gánh nặng, nhưng chỉ ngắn ngủi trong một chớp mắt, lại nhanh chóng thành ý cười như gió sơn ôn hòa. Văn Ca vẫn kinh ngạc ngẩn người như trước. Mạnh Giác đảo mắt nhìn thấy người ngoài cửa tiệm, lập tức gọi chủ quán lại đây tính tiền. Hắn đưa tay vào tay áo tìm kiếm hồi lâu, nhưng vẫn không lấy được tiền ra. Thần sắc của chủ tiệm và mọi người trong tiệm ăn đều trở nên kinh ngạc kỳ quái. Mạnh Giác thấp giọng thở dài, túi tiền nhất định là vượt rồi đã bị tên ăn mày đục phải ta trộm đi. Văn Ca vượt nghe, mắt lập tức nóng lên. May mắn trên mặt có bùn đen, nên thật ra nhìn không thấy đỏ. Vân ca liền lấy tiền ném cho chủ tiệm, đã đủ chưa? Chủ tiệm lập tức cười lớn, đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Mạnh giác chỉ cười nhạt nhìn động tác Vân ca lấy tiền, không chối từ, cũng không nói lời cảm tạ. Khi Vân ca và mạnh giác sóng vai cùng ra khỏi tiệm ăn, dường như còn truyền đến tiếng cảm khái của chủ tiệm ở phía sau, việc lại hàng năm đều có. Hôm nay thật đúng là đặc biệt nhiều. Mở cửa tiệm 20 năm, lần đầu tiên gặp vào tiệm ăn cơm là một tên ăn mày. Lần đầu tiên nhìn thấy một công tử nhìn như thiên nhân. Quả là một công tử quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng lại không trả nổi một bát mì. Ngược lại một tên ăn mày người toàn bùn đất lại ra tay hạ phóng rõ rãi. Vân ca nhìn đoạn đường trước mặt hai người, lập tức muốn truyền đi. Nhưng Mạch Giác cố tình giữ nàng, thành khẩn nói lời cảm tạ với nàng. Vân ca vài lần dùng sức, cũng không rút cánh tay trong tay Mạch Giác ra được. Tướng mạo Mạch Giác vốn đã cực kỳ làm cho người khác chú ý, lúc này lại đang lôi kéo một tên ăn mày quần áo tả tơi, càng làm cho mọi người trên đường ngừng bước đứng xem. Lưu bệnh sĩ và Hứa Bình Quân đang đi ở phía trước cũng quay lại xem chuyện gì xảy ra. Hai người nhìn thấy Vân Ca, lập tức chạy nhanh tới gần. Hứa Bình Quân người chưa tới, tiếng đã tới trước, tên ăn mày thối. Chỗ cái gì mau ra ra đây, bằng không ngươi chờ xem. Mọi người trên đường nghe tiếng, đều kinh thường nhìn Vân Ca. Mạnh giác vẻ mặt hết sức kinh ngạc vội vàng thả tay. Vân Ca muốn chạy lưu bệnh sĩ đã chắn trước mặt nàng, trên mặt thì thì cười, ngữ khí lại tràn đầy hàm ý. mắt ngươi nhìn không quen, ngươi là người từ nơi khác tới sao? nếu nhất thời có chút khó khăn, người trên giang hồ hạ cớ gì không giúp đỡ nhau được, cũng không nên ra tay như thế. quy ước đầu tiên, không ăn trộm của phụ nữ, nam nữ khác biệt, trộm đồ của phụ nữ không thể tránh khỏi tay chân vào người ta chiếm tiện nghi. Quy ước thứ hai, không ăn trộm đồ quý giá, mấy thứ đồ ngọc thường thường là vật gia truyền của nhiều thế hệ, đó là một chút tôn nghiêm đối với huyết thống gia tộc nhà người khác, Ngươi ngay cả quy củ này cũng đều không hiểu sao. Văn ca vô số lần nghĩ tới trường hợp gặp lại lăng ca ca, vui mừng có, bi thương có, cũng từng vô số lần tưởng tượng lăng ca ca gặp nàng, sẽ nói với nàng những gì. Thậm chí còn ảo tưởng rằng nàng phải làm bộ không biết hắn, xem hắn sẽ nói với nàng như thế nào. Nhưng hóa ra là như vậy. Hóa ra là ánh mắt kinh thường và chán ghét, là ngữ khí lạnh lùng của trách. Nàng kinh ngạc đối diện với lăng ca ca, sau một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi, ngươi họ lưu sao? Ngày đó lăng ca ca nói mình tên là Triệu Lăng, sau đó lại nói cho nàng là dùng tên giả lúc này điều duy nhất vân ca có thể khẳng định chính là lăng ca ca họ lưu còn tên thì không biết có thật là lăng hay không lưu bạch sĩ nghĩ rằng đối phương vốn đã biết thân phận của hắn biết hắn vốn là kẻ đứng đầu đàn lưu manh ngoài thành trường ân nên gật đầu nói phải trả lại cho ta hứa bình quân chia tay sang phía vân ca đợi ngọc bội giọng nói nghiêm khắc vân ca cắn môi chần chờ chóp lát Mới chậm rãi lấy ngọc bộ ra, đưa cho hứa bình quân. Hứa bình quân muốn lấy, vân ca lại dường như luyến tiếc không có thả ra. Hứa bình quân ra sức dùng lực mới có thể giật lấy từ tay vân ca. Mọi người trên đường đều đang nhìn chằm chằm vào các nàng. Lại nhớ tới lưu bệnh sĩ đã từng dặn gió ngọc bộ tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy. Nên nàng không dám nhìn kỹ, vội vàng cất ngọc bộ vào trong tay áo. Âm thầm sờ sờ, xác định không có lầm, tâm trạng thấp thỏm cả ngày nay mới được thả lỏng. Tuổi không lớn lắm, có tay có chân, chỉ cần bằng lòng chịu khổ, làm sao có thể không có chén cơm ăn. Cố tình không chịu làm việc tốt, lại đi làm chuyện không đứng đắn. Hứa bình quân trong lòng vẫn hận người này chiếm tiện nghi của nàng, lại là tiểu ăn máy trộn đồ của nàng. Nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt mắt mắt của Tiểu An Mày. Trong mắt mơ hồ có nước mắt dường như đang giấu xem thương tâm. Miệng tuy rằng còn đang gian dại, nhưng trong lòng cũng đã mềm nhũn Lưu bệnh sĩ nghe được lời của mắng của Hứa Bình Quân, mang theo vài phần sầu hổ, bắt đắc sĩ đành thì thì cười. đám người vai xem bên cạnh, có biết những chuyện lưu bệnh sĩ ngày thường gây nên, cũng đều cố nén cười. Nếu bàn về không làm chuyện tốt, ở thiếu lăng nguyên ngoại thành trường an này, ai có thể so với lưu bệnh dĩ? Mặc dù bản thân không ăn cho ăn cưa, nhưng đán cho cấp du hiệp giang hồ đều là bằng hữu của hắn. Cái ruộng, nghề rèn, chan trâu đều không có tinh thông, nhưng chơi bời leo lỏng ngược lại làm danh tiếng lan xa. Thậm chí có học dợ quý tộc phù hào trong thành trường an hân mộ tiếng tăm đến đây tìm hắn đánh bạc. Vân ca nhìn lưu bệnh sĩ một cách sâu sắc, lại liếc mắt một cái, tỉ mỉ đánh giá hứa bình quân. Hắn đã tặng ngọc bộ cho người khác, còn nhắc tới chuyện xưa làm gì, hắn khẳng định đã quên, đã từng hứa nhận định sẽ giữ lời, bọn họ không ai được quên, nhưng bây giờ khẳng định đã quên toàn bộ rồi. Môi vân ca chun rẩy, vài lần muốn há miệng nói, nhưng lại thấy hứa bình quân đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lời của nàng cũng không có cách nào thoát ra khỏi miệng Quên đi Đã theo lời ước hẹn đến trường an gặp hắn Hắn cũng đã quên Mọi việc cứ để như vậy đi Vân ca yên lặng đi qua bên cạnh lưu bệnh dĩ Thần thái mê man Giống như một người đang lạc ở ngã tư đường Không biết nên đi con đường nào Chờ một chút Trái tim Vân ca đột nhiên nảy lên Quay lại nhìn chăm chú vào lưu bệnh dĩ Kỳ thật lưu bệnh sĩ cũng không biết vì sao gọi vân ca lại, sửng sờ trong giây lát, cực kỳ ôn hòa nói, không nên đi trộm đồ của người khác nữa. Nói xong hắn lấy tiền trên người mình ra, đưa cho vân ca, vừa bình quân vẻ mặt giận dữ, môi giật giật, nhưng lại nhịp xuống. Vân ca nhìn chằm chằm vào ánh mắt lưu bệnh sĩ, tiền của ngươi còn phải trả nợ, cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Lưu bệnh sĩ cất tiếng cười, lộ rõ vẻ hào hiệp, tiền bạc mất đi rồi sẽ có lại. Vân ca nghiêng đầu nhẹ cười, giọng nói lại lộ ra vẻ nhẹ ngào, đa tạng ngươi, ngươi ngươi ý giúp ta, ta rất vui, nhưng mà ta không cần tiền của ngươi. Nàng liếc mắt cưỡng chế ánh mắt không vui của hứa bình quân, vội vàng say người, bước nhanh như chạy rời đi. Lưu bệnh sĩ vốn định gọi Vân ca lại. Nhưng nhìn thấy hứa bình quân đang nhìn theo hắn, cuối cùng đành gãi gãi đầu, cười với hứa bình quân mang ý xin lỗi. Hứa bình quân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, say người bước đi. Lưu bệnh sĩ vội vàng đuổi theo, khi đi qua bên người mạnh giáp, hai người đều nhìn đối phương một cách hết sức chăm chú, lại cười gật đầu với nhau. Một tiếng cười hào sảng ra trượng phu, một tiếng cười ôn hòa như quân tử. Mọi người trên đường thấy không còn náo nhiệt để xem, đều chậm rãi tản đi, mạnh ra vẫn đứng thẳng chưa rời đi. Đứng thẳng khoanh tay, bên môi hàn chứa ý cười, nhìn theo hướng vân ca biến mất. Nắng chiều làm cho thân thể hắn tạo thành một cái bóng thật dài. Ở ngã tư đường người đi qua đi lại tuy nhiều, nhưng cũng không biết tại nguyên nhân gì, đều tự động tránh xa xa hắn. Văn ca vẫn bước đi không ngừng dọc theo ngã tư đường. Sắp trời đã tối đen, nàng vẫn đang không biết mình nên đi về đâu. Chỉ có thể tiếp tục bước đi không ngừng về phía trước. Khách quan, ở trọ sao? Giá cả phù hợp, phòng ở sạch sẽ, miễn phí nước ấm tắm. Bên đường là một khách điếm, một tiểu nhị đang ở cửa tiệm ra rút mời khách. Khách điếm, nhà trọ. Văn ca dừng bước. Bước vào khách điếm, tiểu nhị chặn nàng ở cửa khách điếm, muốn xin ăn thì tới cửa sau, nơi đó có đồ ăn thừa bố thí. Vẻ mặt vân ca cứng đờ như khúc gỗ, sờ tay vào ngực áo lấy tiền, nhưng sờ vào chỉ thấy một khoảng không. Trước kia khi ở nhà, chưa bao giờ biết tiền tài là quan trọng, nhưng trên đường đi, nàng sớm đã hiểu được đại lý một đồng tiền bất tử anh hùng, trong lòng lập tức sốt sượt khẩn trương tìm kiếm khắp người, chẳng những túi tiền và trang sức mang theo không cánh mà bay, ngay cả các túi đồ gia vị nàng thu thập được cũng bị mất. nàng buồn sầu tới cực điểm, thở dài cười khổ. nhị ca thường nói nhầm nhặt tráp, hay là tiền duyên, một miếng ăn, một miếng uống, đều là có định trước, nhưng cái báo ứng này cũng tới quá nhanh. vài phần kiên nhẫn của tiểu nhị đã sớm đen xùm hết, mạnh mẽ đẩy vân ca ra ngoài. Còn đừng ở cửa nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu nhị trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lời còn chưa nói hết. Đã làm vẻ mặt nịt hót bỡ đỡ, vui mừng khóc khởi chào đón. Vân ca còn đang thấy kỳ lạ, lại nghe thấy phía sau có một giọng nói ôn hòa. Hắn đi cùng ta. Tiểu nhị ngất ngửi một lúc lập tức quay sang Vân ca nhiệt tình gọi một tiếng thiếu ra. Vừa nhận lấy túi tiền trong tay mạnh giáp. Vừa nhiệt tình nói, công tử nhất định là có phòng tốt nhất Chúng ta vừa vặn có một căn hộ duy nhất có vườn Có hoạt viên độc lập, có phòng bếp Tao nhã thanh tịnh, vô cùng thích hợp để ở Cũng thích hợp nghỉ ngơi Khuôn mặt mạnh ra ẩn dưới nón trúc Khó thấy rõ nét mặt Văn ca đưa mắt liếc hắn một cái Cất bước rời đi Văn ca, buổi chiều ngươi mời ta ăn cơm Đây coi như tạ lễ Vân ca do sự mà không nói gì, nhưng bây giờ cơ thể và tâm trí nàng đều mỏi mệt. Hơn nữa xưa nay nàng đối với vấn đề tiền bạc cũng rất thoải mái, nên gật đầu, đi theo mạng ra vào trong khách điếm. Nước tắm ấm áp đã tẩy đi những phong trần dơ bẩn trên người nàng, nhưng tắm không làm vơi đi mỏi mệt mờ mịt trong lòng nàng. Nằm ở trên giường sao hồi lâu cũng không thể ngủ được, nghe được tiếng đàn quen thuộc mơ hồ truyền đến nội tâm nàng khẽ động không khỏi khoác áo đứng lên trên đường đi là vì muốn chơi thật vui vẻ nên mới giả trang thành nam nhi cũng không phải là cố ý giấu diếm thân phận nữ nhi của mình do đó không muốn lộ ra mái tóc văn ca tựa vào cánh cửa nhìn ra một hồ nước uốn cong những hòn sỏi sơn trùng trùng điệp điệp phía trên có cây tử đằng xanh ôm tươi tốt bên cạnh hồ nước được trồng rất nhiều chút Cao thấp xen kẽ, đan xen vào nhau trông rất thích thú. Mạnh giáp một thân áo choàng xanh nhạt, đang ngồi trước đám trúc xanh biếc, tùy tay gảy đàn. Một giải lụa đen trông vô cùng sang trọng xa xỉ buông lơ rủ xuống đất. Nhìn cảnh này, khiến Vân ca nhớ tới bài thơ đã đọc, cảm thấy là dùng trên người mạnh giáp là cực kỳ thích hợp. Trên bỉ kỳ áo, lục trúc y y. Có phỉ quân tử, nếu như thiết, nếu như tha, nếu như mai, nếu như ma. Dịch thơ, khúc quanh sông kỳ một, người dịch, tạ quang phát. Trong kia trên khửu sông kỳ, bờ tre mới mọc xanh trí thước tha. Có người quân tử tài ba, như lo cắt sữa để mà lập thân, rồi mài dốc trí riêng cần. Trích bài ký ức 1, vệ phong, quốc phong, thuộc kinh thi. Giải thích bài thơ nói về vệ vũ công. Làn đồ bằng sơ bằng sừng, sau khi chặt ra bằng da búa, thì lại mài sữa bằng bà bằng sữa. Làn đồ ngọc, đá, khi đã đẽo cắt bằng dưới đục, thì lại mài trao cho sàng bóng, trơn nhẵn Ở đây nói đức hạnh của vệ vũ công đã trao rồi đẹp đẽ, cứ tiến mãi không thôi. Do đó Vân Ca liên tưởng đến đoạn thơ này khi thấy phong thái của Mạnh Giáp Nghe được tiếng bước chân của Vân Ca Mạnh Giáp đưa mắt nhìn nàng phảng phát có ánh trăng theo ánh mắt hắn đổ xuống Trong phút chốc toàn bộ đỉnh viện đều ngập tràn ánh sáng Hắn đối với sung mạo nữ nhi của Vân Ca cũng không biểu lộ chút gì ngạc nhiên Ánh mắt thản nhiên đảo qua gương mặt Vân Ca Rồi lại lập tức chăm chú tập trung trên cây đàn Vân ca cũng miễn đi việc giải thích, yên lặng ngồi trên một tảng đá khác. Từ nhỏ khi nghe một khúc nhạc, thường làm cho những mỏi mệt trong lòng Vân ca giảm bớt vài phần. Một khúc đàn xong, hai người vẫn không nói gì như trước. Chầm mặt một hồi lâu sau, Vân ca mới nói. Tích ngã vãng khỉ, dương liệu y y, kim ngã lai tư, vũ tuyết vi phi phi. Nhị ca tôi cũng rất thích khúc nhạc này. Trước kia khi tôi không vui, nhị ca thường đàn khúc nhạc này cho tôi nghe. Dịch thơ Khi đi tha thước cành dương Khi về mưa tuyết phủ phàng tuôn rơi Trích trong trong bài Thái Vi Thuộc phần tiểu nhã trong tác phẩm kinh điển của Nho Gia Kinh Thi Đây là lời của người xuất trinh Hồi tưởng ngày ra đi dương liệu pháp phơ Nhưng ngày về mưa tuyết đã giăng đầy trời. Đoạn thơ thể hiện sự luân chuyển đầy thi vị, hùng vĩ của cảnh vật qua thời gian và nỗi nhớ tiếc, bàng hoàng của người ra trận. Vậy sao? Huynh và nhị ca tôi có vài phần giống nhau, nhưng cũng có vài phần không giống, khác nhau như thế nào, tôi lại không nói được. Nếu có một ngày, huynh gặp được nhị ca tôi, hai người các huynh có lẽ có thể làm bằng hữu. Vậy sao? Tôi không phải kẻ trộm tôi không phải muốn trộm ngọc bội của cô nương kia. Lúc đầu tôi muốn chơi đùa nàng ấy một chút, sau đó thì chỉ muốn nhìn kỹ hơn ngọc bội của nàng ấy. Ta biết. Vân ca nghi hoặc nhìn về phía mạch giác, tầm mắt của mạch giác lướt qua gương mặt Vân ca. Lúc đầu ta đích thực có chút giật mình, nhưng cẩn thận suy nghĩ về lời nói, cử chỉ của cô ta biết cô có xuất thân giàu có. Huyên cho rằng trong lòng buồn bực không phải ăn trộm là có thể lấy trộm đồ của người khác. Nhị ca có một bạn tốt là diệu thủ không không, bàn tay thần kỳ rất nổi danh. bác ấy là người tốt, không phải người xấu. bác ấy vì thích ăn đồ ăn tôi làm nên dạy tôi bản lĩnh của mình. nhưng mà bác ấy dám nói mình là đệ nhất thiên hạ đối với tiền của mình hôm nay bị người khác đánh cắp tôi không hề phát hiện ra về sau gặp bác ấy nhất định phải cười nhạo trước mặt bác ấy một phen thật là khoác lát nổ trời Vân Ca nói xong cong miệng cười rộ lên mạnh giáp buông xuống vẻ nghi hoặc cân nhắc hiện lên trong mắt khóe môi lại hàm chứa ý cười như trước nhẹ nhàng gảy khuyên cầm vang lên đinh đinh tăng tăng mấy tiếng Coi như phù hợp với tiếng cười của Vân Ca. Khoảng thời gian này đối với tôi thực suy xẻo. Vốn nghĩ tới trường An rồi có thể thấy yên tâm. Nhưng thật không ngờ là lại càng không vui vẻ. Nói hết với Khuynh thấy trong lòng thoải mái hơn. Cũng đã thông suốt rồi. Chuyện đã qua rồi. Thì để qua đi. Dù sao tôi hiện tại có nhà cũng không quay về được. Vậy là tốt rồi. Có thể du ngoại trường An một lần. Cũng không ủ ngàn dặn xa xôi đến đây một chuyến. Vân ca vỗ vỗ hai tay, cười tủm tỉm đứng lên. Đa tạ khuyên chịu nghe tôi lại nhảy. Không quấy rầy khuyên nữa, tôi trở về phòng mình ngủ. Vân ca đi được mấy bước, đột nhiên sai người. Không ngờ đối diện là ánh mắt mãi xa nhìn chăm chú theo bóng dáng nàng. Trên mặt hình như có một ánh sáng trượt lóe ra. Nàng hơi run một chút, cười nói tôi tên gọi Vân ca. Văn trong mai trắng, ca trong tiếng ca, ngọc trung chi vương khinh Hiện tại chúng ta chính thức thành bằng hữu Một đêm ngủ ngon, khi ánh mặt trời qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng Văn cát mắt nửa nhắm nửa mở, cảm thấy thoả mãn lười biếng say say thắt lưng Mặt trời đã lên cao, ngủ dậy muộn thật rồi Ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói ôn hòa Hàn chứa ý cười, nếu biết là ngủ dậy muộn rồi Vậy thì nên nhanh chóng dậy thôi. Gương mặt Vân Ca lập tức ửng hồng, vội vàng tự mình che miệng, cười không thành tiếng, mạnh sao Huynh có thể cho tôi mượn chút tiền không? Tôi muốn mua bộ quần áo mà. Tâm tình tôi giờ tốt lắm, cũng không muốn làm ăn mày. Được. Cô rửa mặt trước đi. Quần áo một lát nữa sẽ đưa đến. Thẩm mỹ của mạnh Giác quả nhiên không làm Vân Ca thất vọng, quần áo quả thật rất đẹp đẽ tinh tế, quả là tốn không ít công phu, lại còn là màu sắc mà nàng thích nhất. Vân Ca quan sát chính mình trong gương, quần áo màu xanh lá, kiểu dáng đơn giản, ngược lại còn có vài phần yểu điệu thục nữ. Nàng nhìn gương thế lưỡi một cái, rồi xoay người chạy ra khỏi phòng. mạnh Giác, Huynh là người trường ăn sao? Không phải. Vậy Huynh đến trường ăn làm gì? Là đi chơi à? Là việc làm ăn? a Vân ca cười khẽ, Huynh cũng không giống người làm ăn. Mạnh giác cười hỏi lại, cô tới trường ăn làm gì? Tôi. Tôi. Xem như tôi đến dạo chơi đi. Nhưng mà hiện tại tôi một xu cũng không có. Có muốn đi chơi cũng không thể được. Tôi muốn kiếm tiền trước đã rồi tính sau. Mạnh giác cười nhìn về phía Vân ca, cô tính làm gì để kiếm tiền? Mặc dù là dưới chân thiên tử đại hán, nhưng kiếm ăn không dễ dàng, đặc biệt là với nữ nhân, không bằng ta giúp cô. Vân ca nhớ mày cười, không cần xem thường tôi nha. Chỉ cần người trong thiên hạ muốn ăn cơm, tôi có thể kiếm được tiền, tôi chợt là có thể trả lại khuyên tiền tôi dự định đi thất lý hương làm việc mấy ngày tiện thể nghiên cứu về chuyện của bọn họ huy có muốn đi cùng tôi một chuyến không mạnh gia nhìn vân ca hình như có vài phần ngoài ý muốn nhưng lại tươi cười như không có gì như trước cũng tốt vừa vặn cần đi ăn cơm chưa? khi mạnh gia và vân ca chóng vai bước vào thất lý hương toàn bộ tử lâu trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh không một tiếng đồng Tiểu nhị trứng cho sao một lúc lâu, mới tiến lên tiếp đón, cũng chẳng hỏi bọn họ, đã dẫn bọn họ tới vị trí tốt nhất, khách quan muốn ăn điểm tâm món gì. Mạnh ra nhìn về phía Vân Ca, Vân Ca hỏi, muốn ăn món gì cũng có thể sao. Tiệm ăn của chúng ta tuy rằng còn không dám so sánh với nhân phẩm cư bên trong thành, nhưng cũng có danh tiếng bên ngoài, rất nhiều công tử tôn quý trong thành đều cố ý tới dùng cơm. Cô nương cứ việc gọi đi. Vậy là tốt rồi. Ừ. Phiền phức quá không tốt lắm. Có thể cố gắng đơn giản một chút là được. Trước tiên là một phần tan đàn ánh nguyệt cho nhỏ học. Tiếp đó một phần chu công nhớ nhà. Một phần thằng nga vũ nguyệt. Cuối cùng là một bình hoàng kim giác giải tanh. Tiểu nhị sắc mặt xấu hổ. Ngoại trừ một bình hoàng kim giác cuối cùng mơ hồ đoán được có liên quan tới cây hoa cúc. Những món khác căn bản là không biết. Nhưng lúc đầu nói có chút thổi phòng khoát lát. Không có ý chữa lại. Chỉ có thể cố gắng chống đỡ nói. Nhị vị chưa hết chờ một lát. Ta đi hỏi đầu bếp một chút. Xem nguyên liệu nấu ăn có đầy đủ hết không. Mạnh ra cười nhìn Vân ca. Trong mắt hàn ý trơ trọc. Vân ca hướng hắn thế lưỡi. Chủ tiệm và một đầu bếp đi đến bên cạnh Vân Ca. Cung kính hành lễ, xin cô nương thứ lỗi. chu công nhớ nhà, chúng ta còn đại khái biết làm. Nhưng thật sự hổ thẹn tam đàn ánh nguyệt và thằng Nga Vũ Nguyệt cũng không biết rõ được. Không biết cô nương có thể giải thích một chút không? Vân Ca mím môi cười, tam đàn ánh nguyệt. Lấy nước tại nước y tốn ngoài biên ải, là nước y ra xe ạ. Nước phun lên tại tế nam, nước rơi tại hà bắc. Dùng để nấu nguyệt lượng ngư, cá ánh trăng, trong suối ngọc ngoại thành trường An, Lửa nhỏ đun cách thủy, đun cho tới khi thịt cá hòa tan trong nước canh Lấy vải mỏng là bỏ đi cặn, chỉ còn lại nước canh đã thành màu trắng ngà Cuối cùng đêm hoa đào Tây Bắc và muối gia vị ngâm trong canh Hàng Nga vũ nguyệt, chọn loại lươn mềm cán bút Chính là loại có màu xanh, bởi vì chiều dài nhất định không thể dài hơn so với cán bút Cũng không thể ngắn hơn nên gọi là lươn cán bút. Lấy thịt ở lưng, cho vào chảo xào với lửa lớn, phối hợp với 24 loại gia vị. Sau khi xào có một màu đẹp bóng tinh khiết ngon mềm, hương vị nồng đậm. Cuối cùng bày trong một chiếc đĩa bạch ngọc. Đĩa phải trông như trăng tròn, bởi vì lươn có xương dài và nhỏ. Được bày trong đó, sẽ trông như hàng Nga xe váy, nên có tên gọi là hàng Nga Vũ Nguyệt. Tiếng nói của Vân ca trong trẻo sẽ nghe, nói thông suốt một hồi không gấp chữ nào. Xem như tất cả đều đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Lại thấy chủ tiệm và đầu bếp ngớ ngắt nhìn nhau. Chủ tiệm thở dài một tiếng, thất kính, thất kính. Cô nương đúng là ca thủ trong lĩnh vực này. Hàng Nga Vũ Nguyệt, đang lúc gác gác, chúng ta còn miễn cưỡng làm được. Nhưng tan đàn ánh Nguyệt bây giờ không làm được. Vân ca còn chưa trả lời, tiếng nói mạnh mẽ dứt khoát của một cô gái vang lên, không phải chỉ là lươn cá hay sao? Làm sao lại cần nhiều thứ phức tạp như vậy, lại còn thằng Nga Vũ Nguyệt? Chỉ sợ là có ý định tới đây gây sự. Vân ca nghiêng đầu nhìn sang, đúng là hứa bình quân, nàng ta đang khiêng một vò rượu lớn đi qua bàn. Chủ tiệm đứng bên lập tức nói, lời này thật không đúng, màu sắc. Hương thơm mùi vị đều là ba tiêu chuẩn để đánh giá đồ ăn tên hay giờ hay hình dáng đẹp mắt hay không cũng đều là những thứ cực kỳ quan trọng Văn ca cười nhạt nhạt còn chưa nói tiếp mũi chỉ hít hít thật sâu rượu thơm quá đây hẳn là rượu cao lương bình thường lại cố ý có thêm một mùi thơm ngắt khó tả một chút như vậy lại trở nên không sống bình thường đây là mùi hương gì vậy? không phải mùi hoa, cũng không phải hương liệu. Hứa Bình Quân kinh ngạc quay đầu lại nhìn Vân Ca một cái, tuy rằng nhận ra mãi giáp, nhưng hiển nhiên chưa thể nhìn kỹ để nhận ra Vân Ca chính là tên ăn mày nghèo Tùng hôm qua. nàng ta cười đáp ý, ngươi chậm rãi đoán đi. Chủ tiệm của tử lâu này muốn đoán đã nhiều năm, dễ dàng bị ngươi đoán chúng như vậy, ta còn bán cái gì kiếm tiền? Vân ca đầy mặt kinh ngạc, rượu của tiệm này là do cô nấu ư. Hứa bình quân đã sai người đi rồi, căn bản không có để ý tới câu hỏi của Vân ca. Vân ca nhíu mày suy tư về mùi hương trong rượu, chủ tiệm và đầu bếp cả thở cũng không dám thở mạnh, lặng lặng chờ, mạnh giác lên tiếng gọi khẽ Vân ca. Vân ca mới chợt tỉnh, vội đứng lên hành lễ với chủ tiệm và đầu bếp giải thích, kỳ thật tôi hôm nay đến, ăn cơm là vụ. Chủ yếu là vì tìm công việc, các ngươi có cần đầu bếp không? Chủ tiệm kinh ngạc khó tin đánh giá Vân Ca, tuy rằng đã có cảm giác vượt qua tinh hoa của ẩm thực, nhưng không hiểu tại sao, nàng lại cần làm đầu bếp kiếm sống. Vân Ca cười chỉ vào mạch giáp quần áo của tôi là khuynh ấy mua cho tôi, tôi còn nợ tiền của khuynh ấy. Không bằng hôm nay trước hết tôi làm hàng Nga Vũ Nguyệt và Chu Công nhớ nhà. Nếu chủ tiệm cảm thấy tôi làm có thể ăn được, vậy lưu tôi lại, nếu như không được, chúng ta sẽ tính tiền cơm. Đầu bếp lớn tuổi mắt mở lớn nhìn mạnh giác, tựa hồ nhìn thấy một đại nam nhân rất có tiền, lại có thể khiến cho một cô nương yếu đuối bên cạnh mình như vân ca phải đi kiếm tiền thì thật là bất mãn. mạnh giác chỉ có thể cười khổ. Trong lòng chủ tiệm âm thầm tính toán, một đầu bếp giỏi khó có thể cầu. Một khi bỏ qua, lọc có hối cũng không kịp. Huống chi bản thân mình vốn vẫn cân nhắc làm thế nào để có thể tiến vào thành trường ăn cạnh tranh lâu dài với nhân phẩm cư. Cô nương này sống như ông trời ban cho mình một cơ hội, tốt lắm. Cô nương, hai món ăn này đều rất phù hợp kiểm tra công phu. Chu công nhớ nhà, nguyên liệu nấu ăn bình thường. Kiểm tra ở đây chính là công phu nêm nếm gia vị. Trong bình thường có hiếm thấy. Hằng Nga Vũ Nguyệt sẽ kiểm tra công phu sùng sao và hối màu. Vì sao mà món ăn này phải gọi là hằng Nga Vũ Nguyệt, mà không gọi luôn sao? Tất cả là công phu sùng sao? Văn ca cười nhẹ với Mạch Sao, người khách đầu tiên của tôi chính là Mạch Công Tử. Đa tạ hân hạnh chưa cố, rồi đứng lên, theo đầu bếp vào nội đường. Bữa cơm công phu, đồ ăn chưa tới, hương đã tới chưa? Đều hướng tới lỗ mũi của tất cả mọi người trong cả tòa tử lâu mà thăm viếng. Chu công nhớ nhà không phải được trong một chiếc bát tô thông thường, Mà là được trong một quả bí đao có kích thước vượt phải, khoét sống ở giữa làm cho sống một chiếc bát, Tiểu nhị cố ý bước đi một cách thông thả. Bên ngoài quả bí đao có khắp bức tranh chu công nhớ nhà, Vỏ bí màu xanh, ruột bí màu trắng, Hai màu xanh trắng đan xen, Tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải đồ được thức ăn. Thức ăn lướt qua, mùi hương lan rộng, tất cả mọi người tấm tắc ngợi khen. Một tiểu nhị đang cầm đĩa bạch ngọc, trên bài luôn được xếp như một cô gái mặc váy dài. Chỉ nhìn thoáng qua thì thấy như tay áo đang bay múa tựa như nước chảy. Thật không tả hết vẻ phong lưu thước tha. Chu công nhớ nhà. Hàng Nga Vũ Nguyệt. Cùng với tiếng tiểu nhị cao giọng gọi tên đồ ăn Lập tức có người nói mình cũng muốn ăn hai phần đồ ăn này Chủ tiệm cười tới mức gương mặt tỏa sáng Bộ tiệm có mời một đầu bếp mới Mỗi ngày chỉ vì một khách quen nấu ăn Danh sách hôm nay đã đủ rồi Mời các vị ngày mai tới sớm Vân ca cười thì thì ngồi đối diện mạnh giác Mạnh giác cho cho nàng chén trà Chúc mừng Thế nào Vân ca hướng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào mạnh giác. Mạnh giác múc một miếng nhỏ đồ ăn đựa trong bí đao ăn trước một miếng. Lại góp một đũa thịt lươn. Tinh tế nhai nuốt sau một lúc lâu. Ư mờ, ăn ngon. Ta đã từng nếm qua rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng đây là lươn xà và đồ ăn ngon nhất ta từng ăn. Phía sau vân ca lập tức truyền đến một tiếng cười. Chắc là hứa bình quân nghe thấy mạnh giác nói lươn xà và đồ ăn ngon nhất thấy tràn đầy đồng cảm không khỏi cất tiếng cười thất thanh văn ca nghiêng đầu nhìn hứa bình quân hứa bình quân nhướng mày trong mắt hàn chứa vài phần khiêu khích văn ca cũng cười nhẹ với nàng ta quay đầu lại nhìn thấy mạch giác đang gấp đồ ăn cũng đang cười ha hả hứa bình quân ngẩn ra có vài phần ngượng ngùng tiếng cười nhạo nhỏ dần Nàng ta đặt một bầu rượu trên bàn Vân Ca, nghe Thường Thúc nói sau này cô sẽ làm việc ở thất lý hương. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, tôi tính mời cô. Vân Ca chững chót một lát, cười với hứa bình quân, đa tạ. Mạnh giác cười nhìn hai người hứa bình quân và Vân Ca. Hôm nay có lộc ăn không hết, vừa có mỹ thực, lại có rượu ngon. Ba người đang nói chuyện. Thiếu niên hôm qua bị hứa bình quân nháo lỗ tay mắng, nhanh như gió lấp vào, vào tiệm ăn, trên tay áo có vết máu, trên mặt đầy nước mắt, hứa tỉ tỉ, hứa tỉ tỉ, không xong rồi. Chúng ta đánh chết người, đại ca bị người của quan phủ bắt đi rồi.